Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa nói Trong dây lát hắn nghiêm túc suy nghĩ Thì thở ra một hơi nhàn nhàn mà nói Tà Linh vô hình vô dạng Quả nhiên có đoán định Phạp sư Đã lâu lắm rồi lại mới có người tín bước vào đây Hôm nay phải vui chơi cho thỏa mới được Lời của Trần Kin vừa giết Thì một thanh âm trong trèo văng lên Từ sau nơi động huyệt Một cỗ lực lượng tà khí ập tới Đem bằng người về lại Trong đêm đen những sợi khí tức tà linh ẩn hiện điên loạn xưng trắng, không ngừng quấn chặt lấy thân thể của ba người, đem khí tức trong ngách hang trở nên cô đặc đến ngạt thở. "Trên này là sao ạ, ở đâu?" Chỉ dũng cũng một chút sút ruột khi bản thân hiện tại tu vi không thấp, nhưng mặc cho hắn cố gắng cảm nhận đến đâu cũng không thể biết được vị trí chính xác của tà linh nọ. "Ngươi tìm ra ta sao?" Ngay lúc mà Chi Dũng còn đang căng thẳng thì bên tai vang lên thanh âm mả mị cùng với tiếng cười khúc khích. Không cần phải suy nghĩ Chi Dũng chắp tay thành ấn vỗ mạnh ra sau, nào ngờ ấn vừa đầy ra đã bị người ta bắt lấy. Tiếp đó là tiếng cười đồng của Tiểu Minh. Cái khỉ gì vậy, cậu bị điên rồi phải không? Chi Dũng nghe tiếng của Tiểu Minh thì quay đầu nhìn lại, thấy tay ấn của mình chỉ còn cách đầu của Tiểu Minh một đoạn. Cậu mày tiểu tử kia nhanh tay lẹ mắt đỡ lại một đấm, nếu không đã thủ thương mất rồi. Sao lại là cậu, vừa nãy từng nghe tiếng của tà linh kia mà. Cậu cẩn thận một chút cho tôi. Tiểu Minh có chút bực dọc liếc nhìn Chí Dũng, sau đó thì tự mình tiến lên, chân kiên cũng đi sát phía sau hắn, cả hai nh nh chẳng hề sợ hãi, vừa tiến bước vừa đưa mắt quan sát. Chốc chốc Trần Kiên lại ném ra đền đồng do thám những ngách thang. Đốt hướng ấm trên tay của hắn bồng cháy bởi tà khí nồng đầm, nhà đó mà quan cảnh mịt mộ trong hang được xoay tỏ phần nào. Các cậu nói xem, tà linh kia rút cuộc muốn làm gì, thoát ẩn thoát hiện lại không công kích kỳ quái thật mạc. Chi Dũng vừa bước theo hai người tiểu minh Trần Kiên vừa nói ra thắc mắc cô mình. Lên tiếng hồi lâu mà không thấy bọn họ đáp lại, Trì Dũng có chút buồn bực, đang lúc ngẩn định bước linh hồi han thì bất chợt phía ngách tối bên phải sinh dị động. Từ trong bóng đêm đen đặc một cánh tay to lớn, đen hình thành bởi sương khói vươn ra, đem Trần Kiến bắt lấy. Tì đó bên phía ngách trái lại một bàn tay khác vươn ra nắm lấy Tiểu Minh không ngừng giãy giụa, khốn kiếp. Trì Dũng hoảng hồn kêu lên một tiếng. Vừa lời giết thì thân thể của hai người Tiểu Minh Trần Kiên cũng bị treo trên vách đá thô cứng, tiếng rèn là thống khổ đồng loạt phát ra. Trì Dũng bị một màn này dọa sợ, hắn ngây ngốc hết nhìn trái lại nhìn phải mà chẳng biết phải làm sao. Đúng lúc này thanh âm của Tà Linh nọ lại truyền đến bên tai. "Trời thật là vui, Tiểu Hoa Thường ta nói cho ngươi một bí mật, nơi này ngập tràn Tà Linh chi khí, ở nơi đây ta là bá chủ." Mọi thứ phát sinh đều tùy ý ta Ngày cũng đừng mong tìm kiếm chân thân của ta Bởi lẽ đồng bàn của người sớm đã không chịu nổi nữa Thành âm tà mị kia thoáng qua rồi vụt tắt Chỉ dũng đưa mắt nhìn về phía tiểu minh cùng trần kiên Thấy nét mặt của cả ngay đang không ngừng tím tái Bàn tay to lớn kia đang ra sức siết chặt Tiếng khớp xương bị đè ép vang lên lụp cụp tường trứng như sóc vỡ nát Dừng lại, dừng lại cho ta Giới Sử Quấn Bạch Chí Dũng lấy ra pháp khí trực tiếp làm phép công kích vào hai bàn tay to lớn kia. Thế nhưng kim sắc từ Bất Lục Thạch trên tay của hắn bắn ra, không những không thể tổn thương bàn tay to lớn được tạo thành bởi Tà Linh Chi Khí kia, mà ngược lại lực lượng cường đại của kim sắc lại trực tiếp đánh lên thân thể của Trần Kiên cùng với Tiểu Minh khiến cho họ đầu đến nhà rằng trợn mắt. Cái quái gì thế này? Chí Dũng sững hãi kêu lên cái tai phát sinh trước mắt nằm ngoài quy luật của tạo hóa, khiến cho hắn nhất thời không thể hiểu rõ. Thấy Chí Dũng sững hãi tiến hoàng loạn thì Tản Linh ẩn núp đầu đó trong bóng tối cười linh khoái chí. "Ta đã nói nơi đây là nhà của ta, tất thảy biến hóa đều do ta định đoạt. Tiểu Hòa Thường đừng có phí công vô ích, chỉ cần ngươi dám xuống tay chúng ta sẽ lưu cái mạng của ngươi lại, cùng ta vĩnh sinh bất diệt nơi này thế nào?" đừng có vọng tưởng. Chí Dũng bị những lời nói kia chọc giận, xoay ra đại y trên thân bay phấp phới, dưới sự khống chế của Chí Dũng, đại y bay lên nhắm trần Kim Bay đi, ý đồ bao lại thân thể của hắn. Thì nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net